Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 60 chương 585 không có chứng cứ năm mà lại học sinh trong khoảng thời gian này phát hiện. Thương Minh động tác xác thực có vấn đề. Chương cần thấp giọng nói ra. Giả Minh trầm giọng hỏi. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vấn đề gì từ khi trưởng Tôn Ngự sau khi chết. Thương Minh liền rất ít nói chuyện. Mặc dù thiên la viện vận chuyển vẫn tính như thường. Nhưng là đối với Dạ Sa Giám thì cũng không có thư giãn. Trương Cẩn dừng một chút, tiếp tục nói Thương Minh còn có một số không tầm thường cử động, không tầm thường. Cử động gì thường xuyên độc tử nói, trong miệng còn lẩm bẩm Trưởng Tôn ngữ. Trương Cẩn trầm giọng nói ra, ngươi cảm thấy Thương Minh cùng Trưởng Tôn ngữ quan hệ như thế nào rất tốt. Trương Cần hết sức xác định điểm này. Dạ Minh trầm giọng nói ra Xem ra cách này thương Minh là muốn cho trưởng tôn ngữ báo thù đối ta giả ra động thủ Không bài trừ khả năng này Thế nhưng thương Minh cũng không dám liều lính ra tay Lão sư vẫn là câu nói kia Có thể thoát ra liền thoát ra đi Nếu như cho hắn biết ngươi là người của ta Xuống chàng có thể nghĩ Lão sư Chờ ta nắm sự tình điều tra rõ ràng Ta liền thoát ra rời đi Ta luôn cảm giác thương minh có chút kỳ quái. Trương Cẩn thì Thảo nói ra. giả minh nghi hoặc một tiếng. Kỳ quái đúng vậy. Mặc dù nhìn như nhằm vào lão sư nhà. Thế nhưng trọng điểm vẫn là đặt ở thánh nhân trên thân. Cái này cũng như thường. Ta mới đầu là cảm thấy như thường. Thế nhưng trong nội tâm luôn cảm giác không thích hợp. Nhưng chỗ kia không thích hợp. Học sinh cũng nói không nên lời cách một ít. Giả Minh vỗ vỗ trương cần bà vai, vất vả ngươi Vì lão sư làm việc, học sinh thấy vinh hạnh Thương Minh bây giờ đang ở trong nội viện sao không tại ra ngoài dùng có nửa vần trăng Biết đi làm gì không không biết Không có việc lớn gì Viện trưởng la thích độc lai độc vãng Cũng sẽ không nói cho người khác hành tung Dạ Minh nhẹ gật đầu, sớm nghỉ ngơi một chút đi Về sau chạm mặt vẫn là không phải đặt ở trong nội viện Lão sư, ngươi nói càng địa phương nguy hiểm càng an toàn Giả Minh cười khẽ một tiếng Lão sư nói hưu nói vượn ngươi cũng tin à Tin Giả Minh nhìn một chút trương cẩn Sau đó tan biến tại tại chỗ Giả Côn trốn ở hòn non bộ đằng sau thở phào một cái Cha thế mà đã sớm đang cha thương Minh Nguyên nhân hẳn là thương Minh nhằm vào dạ ra sự việc tỉnh Nhưng mà vừa mới tra học sinh nói Cách này thương minh tựa hồ nhằm vào ra ra thật chẳng lẽ là bởi vì trưởng tôn ngự chết hắn không phải nữ hoàng gián điệp sao chẳng lẽ thương minh cùng trưởng tôn ngự quan hệ tốt như vậy sao viện trưởng này hiện tại cũng không ở trong viện dạ côn khẽ thở dài một tiếng buổi tối hôm nay không thể chứng thực cái gì thương minh chẳng lẽ đi gặp thấy nữ hoàng rồi cô gái này hoàng nói chuyện là thương minh này thương minh người không tại có phải hay không là cố ý liền là không muốn để cho tự mình biết chân tướng giả côn trong lòng hiện tại là đủ loại hoài nghi. Cảm giác nữ hoàng cùng lời của gia gia đều không tin, thậm chí cảm thấy đến nữ hoàng có phải hay không cùng gia gia có quan hệ gì mang theo tiếc nuối. Dạ côn rất nhanh liền rời đi Thiên La viện. Nguyên bản dạ côn là muốn về nhà. Thế nhưng nghĩ đến tại ngũ nhạc em trai, dạ côn cảm thấy không yên lòng. Nếu như ra ra thật sự là dự định lợi dụng em trai công chiếm cổ u em trai nguy hiểm. Xuất ra thảm bay, giả Côn không nói hai lời liền hướng phía ngũ nhạc bay đi. Thời gian một ngày liền có thể đến, đối với giả Côn tới nói cũng không phải rất xa. Trên đường đi, giả Côn cũng muốn rất nhiều. Quân pháp bất vì thân sao nếu như là thật. Cái kia cũng không tính là hôn. Căn bản là không có quan hệ. được a theo huyết thống đi lên nói ta côn ca ban đầu liền không có quan hệ gì với giả ra coi như làm đó cũng là vì thái kinh tốt ngày thứ hai đêm khuya giả côn liền đi tới ngũ nhạc thỉnh kinh tốc độ vẫn là rất nhanh ngũ nhạc hoàng cung mặc dù tại nhưng đã không còn là hoàng cung mà là châu phủ cho nên hoàng thất tiêu chí đều hủy ngoại trừ lớn liền không có mặt khác Giả Côn chuyến này cũng là lén lút Tới gặp em trai sự tình không thể để người khác biết Càng thêm không thể để cho Gia Gia biết Gia Gia đối với mình có lẽ vẫn là rất cẩn thận mới là Nhưng hiện tại vấn đề lại tới Em trai ở nơi nào ai những địa phương này Làm gì làm lớn như vậy Tìm người cũng không tốt tìm Lúc này một đôi cung nữ đi qua Giả Côn tranh thủ thời gian tránh ở một bên nghe nói không mới tới châu trưởng hôm nay lại xử tử mấy cái hoàng thất hậu dụ đúng vậy a làm đến lòng người bàng hoàng các ngươi mới tới còn không biết hiện tại châu trưởng năm đó có thể là nắm hoàng thất đồ đến không còn một mảnh hung tàn như vậy a ai đúng vậy a mặc dù tuổi trẻ thế nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như thế so ra vẫn là dạ trùng châu trưởng tương đối tốt các vị cung nữ nhẹ gật đầu Nói nhỏ thôi chúng ta còn muốn đi thay ca tại châu trưởng trước mặt không nên nói lung tung Còn ai dám nói lung tung á? Bất quá châu trưởng phu nhân còn rất tốt Xác thực Châu trưởng phu nhân làm sao lại ra thích dạng này ác ma đâu không hiểu rõ Cung nữ nói xong cũng mau ngậm miệng ngươi còn nói đến lúc đó chúng ta đều phải chết không nói hay không Những lời này dạ côn đều nghe thấy được không nghĩ tới em trai tại những cung nữ này tâm lý lại có thể là một cách bảo quân vị trí. Dạ Côn nghe liền có chút lo lắng. Đi theo cung nữ, giả Côn rất nhanh liền đi tới giả tần tẩm cung. Hiện tại đã là đêm khuya, trong phòng đèn đã tắt, thế nhưng phục vụ cung nữ vẫn là muốn đứng đấy. Dạ Côn nhìn xem bên ngoài vỗ thị nữ, này làm sao đi vào a? Xem ra chỉ có thể dùng khi còn bé biện pháp. Trước kia vùng trộm đi ra ngoài chơi đều là cái tín hiệu này Phát ra tiếng chim hót Lúc này dạ tần đang nằm ngủ trưởng tôn nhị cùng tử yên nằm ở bên người Nhưng mà đang ngủ say dạ tần đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót Lập tức mở mắt nhíu mày đây là khi còn bé cùng đại ca tín hiệu Chẳng lẽ đại ca đến tìm mình phu quân Muộn như vậy rời giường làm gì tử yên nhìn xem đứng dậy dạ tần nghi hoặc hỏi Dạ tần nhẹ nói ra, đột nhiên nhớ tới còn có một việc không có phân phó, ta đi xử lý một chút. Phu quân, nhiều mặt một bộ, ngũ nhạc thời tiết lạnh. Trưởng tôn nhỉ lo lắng nói ra. Dạ tần nhẹ gật đầu, phủ thêm đại bào đi ra tầm cung. Gặp qua châu trưởng đại nhân. Phía ngoài thị nữ trông thấy giả tần đi ra. Lập tức cúi đầu hô. Nhịp tim lập tức ra tốt. Đây không phải thèm thùng. Đây là một loại e ngại. Nhất là thấy vết xẻo trên mặt càng thêm như thế. Dạ tần không nói gì đi ra tầm cung mà cung nữ tựa hồ dự định đi theo. Không cần đi theo. Dạ tần tử tốn nói. Là các cung nữ giỏ một đầu, hầu hạ cách này châu trưởng đơn giản tựa như tải nhảy múa trên lưới đao. Đi ra tầm cung, Dạ tần cũng cảm giác trên vai bị leo lên thầm nghĩ đại ca lợi hại. Nha qua hoàng đế nghiện. dạ côn vì em trai trêu chọc nói ra. dạ tần lộ ra nụ cười nói ra đại ca, muốn hù chết ta à. Dễ dàng như vậy liền bị hù dọa sao này cũng không giống như em trai nha. Đại ca, muốn như vậy tới tìm ta có phải hay không có chuyện rất trọng yếu dạ tần nghiêm túc hỏi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 60 chương 586 đại tràng diện 6 đại ca nếu quả thật muốn tới. Chắc chắn sẽ không lựa chọn đêm khuya. cũng sẽ không dùng khi còn bé phương pháp gọi mình nhất định là vì che giấu tai mắt người hẳn là thái kinh chuyện gì xảy ra nhưng cũng không có nhận được tin tức sự tình không lớn liền là muốn gặp một lần em trai ngươi a tại ngũ nhạc cảm giác như thế nào dạ côn lo lắng hỏi dạ cần nhẹ gật đầu hiện tại đã thành thói quen cổ u bên kia đồng tính cũng thật lớn đến lúc đó ta liền chuẩn bị đi biên giới em trai, đại ca hỏi ngươi một sự kiện, ngươi còn thành thật hơn cùng đại ca nói." Dạ Côn nghiêm túc hỏi. "Đại ca hỏi, em trai tự nhiên nói thật." Chống cử cổ u không sai. "Nhưng em trai ngươi có nghĩ tới hay không muốn xâm lược cổ u?" Nghe được đại ca đặt câu hỏi, Dạ tần dừng một chút, lập tức trầm giọng nói ra, "Sẽ quả nhiên a." Dạ Côn nhẹ gật đầu. Đại ca liền không hỏi ta tại sao không em trai ngươi cũng đã trưởng thành Cũng có ý nghĩ của mình Đại ca không muốn ngăn cản chuyện ngươi muốn làm Giả tôn cười cười Hiện tại em trai giống cách nam nhân Chẳng qua là ai giả tần nhíu mày Đại ca Ngươi đời này đều là ta đại ca Em trai sẽ không đối ngươi có chỗ giấu riêng Tiểu tử ngươi nói như thế tuyệt hảo làm gì Ha ha đại ca ngươi có phải hay không muốn khóc Vậy ta phải gạt ra một điểm để mày tỏ cảm động Đi uống một chén được Giả tần tìm đến rượu Hai huyên để an vị tại địa phương không người Một người một bình Em trai vừa mới tới thời điểm nghe thấy cung nữ nói Ngươi tại sát hoàng thất giả côn tò mò hỏi U Vinh Quy Quy Mơ Này chút ngũ nhạc hoàng thất tạc tâm bất tử Đại bá cũng không có giết sạch, gần nhất động tác cũng rất lớn. Ta sợ này chút hoàng thất cùng cổ cấu kết, cho nên trừ đi. Xác thực dạng này người nên giết, nhưng cũng không cần oan uổng người tốt. Dạ côn bổ sung một câu, vẫn là không muốn nhìn thấy em trai biến thành khát máu người. Đại ca ngươi yên tâm đi, ta giết đều là người xấu. Dạ tần lạnh giọng nói ra, lập tức khó chịu một ngụm rượu. nhìn xem em trai thần thái, dạ côn trong lòng thở dài, người lớn lên, thật chẳng lẽ đều sẽ biến sao em dâu đều còn tốt đó chứ có hay không làm cha dạ côn giật ra chủ đề cười nói, đừng kể một ít nghiêm túc sự tình, đang cố gắng hẳn là sẽ rất nhanh mang thai, nha rất tự tin nha, đúng thế em trai thực lực bày ở nơi này, dạ tần vỗ vỗ bầu ngực, tựa hồ có chút đắc ý. dạ côn cười cười than nhẹ một tiếng, em trai cổ tình huống không rõ, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. đại ca ngươi yên tâm đi, em trai thực lực hiện tại cũng tăng lên. dạ côn là biết đến, mẫu thân trước đó nói chuyện này, em trai phải cùng chính mình có kỳ ngộ. đến mức là kỳ ngộ gì. dạ côn liền không có hỏi. em trai cũng cần bí mật của mình. có chút có thể hỏi. nhưng loại chuyện này không hỏi là được. Em trai cũng cho tới bây giờ không có hỏi chính mình Phải hiểu được lý giải Không sai, lời hại Đại ca, dự định lưu mấy ngày đợi chút nữa liền hồi trở lại Thái kinh có phải hay không xảy Ra chuyện rồi dạ tần âm u hỏi Dạ côn không nói gì Em trai Thái kinh sự tình giao cho đại ca tới xử lý Người tốt nhất đối phó cổ u là được Đại ca, em trai nếu như có thể giúp bên trên, liền biết hồ một tiếng. Ngươi thấy đại ca lúc nào khách khí với ngươi. Đó là hai bình dựa vào trong bụng. dạ côn đứng dậy. Xong tay đẻ chặt em trai hai vai. Nhất định phải cẩn thận. Đây là quốc chiến. Hiểu rõ, đại ca ngươi yên tâm. Tốt, đại ca trên đường cẩn thận. u V, K, Qu, -qu M. Giả côn đạp vào thảm bay tan biến tải trong màn đêm. Nhìn xem đại ca rời đi, giả tần khẽ thở dài một tiếng, nắm thật chặt trên người áo choàng, hướng phía tầm cung đi đến Trở lại trong tầm cung Sự tình quan trọng sao trưởng tôn nhị lo lắng hỏi Giả tần lắc đầu, không sao, nói rõ ràng liền tốt, ngủ đi tự yên cảm giác phu quân không có nói thật Phu quân là tại gặp người nào sao nghĩ là nghĩ như vậy tự yên cũng không có hỏi quá nhiều Nằm tại dạ tần trong ngực dần dần chìm vào giấc ngủ Ngồi tại thảm bay bên trên dạ côn thở dài liên tục Em trai khá tốt chẳng qua là đối với địch nhân tàn nhẫn điểm Không có đổi thành loại kia khát máu người Vẫn là về trước Thái Tây huyện nói cho người vợ các nàng Chính mình đoạn này là muốn lưu tại Thái Kinh điều tra một phiên Đoán chừng người vợ nhóm oán dần hơn tại giả côn hồi trở lại thái tây huyện thời điểm thái kinh vùng trời một chiếc phi thuyền bên trong Dạ ma đang ở hội kiến một người người này giả tôn cũng nhận biết cổ sâm thụ cổ sâm thụ tiền bối chúng ta lúc nào đi tới mê vũ sâm lâm Dạ ma cung kính nói ra trong lòng cũng nghi hoặc cổ sâm thụ một mực không sử dụng đến cùng đang suy nghĩ gì cổ sâm thụ nhìn thái kinh ánh trăng từ tốn nói Dạ ma không nên gấp gáp cổ Sâm thụ tiền bối. hiện tại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. dạ côn đã rời đi thái tây huyện. đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt. dạ ma không hiểu cơ hội tốt như vậy vì sao không nắm chặt ở. dạ côn đứa nhỏ này là cách không ổn định nhân tố. mặc dù người không có ở thái tây huyện. thế nhưng dạ côn tay người phía dưới vẫn còn ở đó. cổ Sâm thụ. đều là từng cách người. Thì sợ gì tôi tớ cổ sâm thủ nghe xong cười khẽ một tiếng. Cười dạ ma không hiểu chuyện à. Chẳng lẽ không đúng sao dạ ma, ngươi còn quá trẻ, dạ côn thủ hạ người nhưng không có đơn giản như vậy. Cổ sâm thủ tử tốn nói quay người nhìn về phía dạ ma. dạ ma không nói. Không nên nóng lòng, nhớ kỹ các loại, có lẽ còn có người làm chúng ta tìm kiếm đường. Cổ sâm thủ thăm thẳm nói ra. Còn có người đối với mê vụ xâm lâm. Rất nhiều người đều nghĩ muốn hiểu rõ. Chẳng qua là còn không có nổi lên. Chúng ta lỗ mãng đi qua. Sẽ chỉ bại lộ. Xin hỏi cổ sâm thụ tiền bối còn có ai dạ ma gấp gáp hỏi. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lần này mê vụ xâm lâm có thể là một cách đại tràng diện. Đại tràng diện dạ ma thì thảo nói nhỏ. Bỗng nhiên, một đầu phi điểu rơi vào cổ sâm thủ trong ngón tay, mổ mổ cổ sâm thủ ngón trỏ Cổ sâm thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt phi điểu cánh chim Đem trên chân tin lấy xuống Lập tức trong tay dương lên Phi điểu rời đi Nhìn một chút trong tay tin cổ sâm thụ biểu lộ không có phát sinh biến hóa, mà tin cũng biến thành cho tàn Thời gian không còn sớm, dạ ma đi nghỉ ngơi đi Dạ ma còn tưởng rằng cổ sâm thụ nhìn tin muốn nói chút gì đó, kết quả không nói gì. Chẳng lẽ là không nghĩ nói với chính mình sao? Nhưng dạ ma cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao đứng ở trước mặt là cái yêu vương, đúng cổ sâm thụ tiền bối. Dạ ma chắp tay, thân người cong lại lui ra, chờ dạ ma sau khi đi. Cổ sâm thụ khẽ thở dài một tiếng, tầm mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm. Tầm mắt thâm thúy. Ngày thứ hai đêm vui. giả côn rốt cuộc về tới Thái Tây huyện. Bất quá giả côn không có ẩm dấu. Trực tiếp xuất hiện tại trên đường phố. Dù sao mình tại Thái Kinh không có. Gia Gia khẳng định là biết đến. Chính mình rời đi lấy cớ liền là trở về nói cho người vợ. Dạng này cũng có thể nói còn nghe được. Này Thái Kinh nước, do năm đó còn sâu. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 60 chương 587 quấy dày một giả côn vừa vừa đi vào phủ để liền gặp phi tuyết. Giả thiếu ra làm sao muộn như vậy mới trở về phi tuyết thấy đột nhiên xuất hiện giả côn nghi hoạt hỏi. Có xa như vậy à? dạ côn nhẹ nói ra. Ô giả côn đi vài bước. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu về phi tuyết hỏi. Ngươi không cần hồi trở lại thánh điện sao phi tuyết dừng một chút. Không trở về không có quan hệ. Các ngươi thánh điện thật là tự do a Cách đó là. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tạ ơn giả thiếu gia quan tâm. Giả tôn cười cười tiếp tục đi vào bên trong. Thế nhưng nghĩ thầm phi tuyết khả năng còn có những nhiệm vụ khác đi. Bằng không thì không có lý do gì tiếp tục lưu lại. Dù sao thánh điện nhân viên tới cho mình quét xác trước kia có thể nói là nhiệm vụ. Hiện tại liền có chút kinh ngạc. đi vào trong hành lang, tựa hồ cũng đi nghỉ ngơi, dù sao đều đã chế thế như vậy. Dạ Côn vụng trộm chạy tới gian phòng của mình, nhìn một chút ba cái người vợ đang nói chuyện gì. Quả nhiên, gian phòng của mình đèn vẫn sáng. Dạ Côn rất tò mò, chính mình không có ở đây thời điểm các nàng sẽ làm chút gì đó. Nghe lén người vợ góc tường thật sự là có chút ít kích thích đây. Sát bên góc tường dạ côn phát hiện thanh âm bên trong thật nhỏ nhưng vẫn có chút hơi hơi nhỏ giọng không muốn đột nhiên dạ côn nghe thấy nhan mổ nhi thanh âm một tiếng này nhường dạ côn khó miệng giật một cái tình huống như thế nào chẳng lẽ lão tử không ở trong nhà liền bắt đầu trộm hán tử sao mà lại là ba cái cùng một chỗ trộm ta thảo ta côn ca trực tiếp một cước đá tung cửa một mặt hung tàn tướng nhưng mà bên trong người vợ nhìn về phía dạ côn, mà dạ côn nhìn xem người vợ mắt lớn chừng mắt nhỏ, chỉ thấy diệp ly cùng diệp lưu hai người án lấy nhan mộ nhi ép trên bàn mặt chàng diện một lần hết sức xấu hổ. dạ côn khó miệng giật một cái, vội vàng nói thật có lỗi quấy rầy. nói xong cũng quay người đi ra tùy tiện giữ cửa trả lại cho các nàng đóng lại. Một nhìn các nàng tư thế Cảm giác tựa như là đang tiến hành trò chơi gì Nhưng mà trong phòng ba nữ nhân rất là bất đắc dĩ Vừa mới nhan mộ nhi ăn trộm cuối cùng một khối bánh ngọt Bị Diệp Ly cùng Diệp Lưu đè lại Sau đó nhan mộ nhi liền cầu xin tha thứ Trăm triệu không nghĩ tới Phu quân thế mà lúc này trở về Đều tại ngươi nhóm Nhìn một chút phu quân biểu tình kia Thật giống như hai chúng ta đang làm gì giống như Nhăn mộ nhi hờn dỗi nói ra. Hai người các ngươi tỉ muội chỉ biết khi dễ yếu thế quần thể. Mẹ ruột của mình làm sao không nhiều sinh một cái. Sau đó cùng các nàng cùng một chỗ chống lại. Vẫn là mộ nhi đối ta tôn ca tốt. Có tỉ muội, Trước tiên nghĩ liền là tiện nghi cho tôn ca. Này người vợ cưới thì tốt hơn. Diệp ly mở cửa, đem cửa ra vào dạ côn kéo vào. Ma, Tôn Ca liền trêu chọc nói ra, "Dạng này sẽ đánh nhiễu các ngươi." Phu quân Diệp Lưu hờn dỗi nói ra. Dạ Tôn cất tiếng cười to, nhẹ nhàng ôm trước mặt Diệp Ly. Nhăn Mộ Nhi lúc này tò mò hỏi, "Phu quân, ngươi làm sao muộn như vậy liền trở lại rồi?" Dạ Côn nhéo nhéo Mộ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, "Hồi muộn liền đêm đắc vui." "Phu quân, hẳn là có chuyện gì đi?" Diệp Ly nghe giả Tôn cái kia mạnh hùng hồn tiếng tim đập un nhu hỏi Ly Nhi thật sự là hiểu ta Giả côn khẽ cười nói Là thái kinh chuyện gì xảy ra sao ngày đó đều đi được vội vã như vậy Diệp Ly tò mò hỏi U Vinh Quy Quy Mơ Lưu Nhi còn nhớ xó chúng ta đi linh đô ngày ấy Cùng nữ hoàng đều đánh nhau sao Diệp Lưu xứng sờ thở nhẹ một tiếng. chẳng lẽ là nữ hoàng tới? Dạ côn buông lỏng ra diệp ly nhẹ gật đầu. đúng vậy. nữ hoàng tới. bằng không thì ra ra cũng sẽ không gọi ta trở về. nữ hoàng có yêu cầu gì không nhan mộ nhi nghi hoặc hỏi. yêu cầu của nàng hết sức phức tạp. các ngươi muốn nghe xem sao ba cái người vợ nhẹ gật đầu. vậy chúng ta đi trên giường. vi phu thật tốt nói cho các ngươi biết. sáng sớm ngày thứ hai. một sợi ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong, dạ côn nắm thật chặt lông mày, từ từ mở mắt, nhìn bên cạnh mang theo ửng đỏ người vợ, lừa đảo diệt lưu đã thức dậy, nhìn xem giả côn giọng dịu dàng nói ra, Giả côn nhích miệng cười một tiếng thuận tiện trộm hôn một cái, phu quân nói nhanh một chút a đều để ngươi chiếm tiện nghi, nhan mộ nhi nũng liễu nói ra, Giả côn vút ve diệt ly tóc hoa. Nhẹ nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật ra ra lão nhân ra ông ta nhưng thật ra là thủ phạm thật phía sau màn. Các ngươi sẽ có ý nghĩ gì a ba cái người vợ đồng thời kinh hô một tiếng. Đương nhiên, thật nghĩ hiện tại còn không rõ, chẳng qua là nữ hoàng lời nói của một bên, ta còn cần điều tra một chút. Dạ côn nhẹ nói ra, hiện đang điều tra phương hướng liền là tìm tới thương minh. Chỉ cần thương minh thừa nhận là nữ hoàng gián điệp. Như vậy tất cả những thứ này đều là thật. Phu quân, nữ hoàng đến cùng nói cái gì Diệp Ly nghiêm túc hỏi. dạ côn liền đem nữ hoàng nói từng cái nói ra. Ba cái người vợ nghe cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trăm triệu không nghĩ tới. Hết thầy tất cả đều là ra ra tại đằng sau thao tác. Thậm chí ra ra hay là người khác thuộc hạ. nói như vậy thương minh liền là duy nhất có thể chứng minh những lời này thật giả người diệp ly trầm giọng nói cũng không hoàn toàn là cụ thể biện pháp ta còn không nghĩ ra đến thế nhưng hỏi vẫn là muốn hỏi thế nhưng thương minh cũng không tại thiên la viện bên trong ta là thật không nghĩ tới ra ra lại có thể là loại người này nhan mộ nhi hoảng sợ nói thế giới nhân loại đơn giản tràn đầy ngươi lừa ta gạt dạ tôn cũng không nghĩ tới a trong lòng là nguyện ý tin tưởng thân nhân nhưng nếu như là thật đây này cái kia thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a cho nên ta trong khoảng thời gian này muốn tại thái kinh chờ đợi các ngươi cố gắng tại thái tây huyện bên trong chúng ta đi theo ngươi trở về đi không được nếu như ra ra thật sự có vấn đề đây coi như là đả thảo kinh xà Như vậy ta sau này điều tra liền càng thêm phiền toái Giả côn trầm giọng nói ra Ra ra thông minh như vậy Nhất định có thể phỏng đoán cách một ít Ba cái người vợ yên lặng nhẹ gật đầu Sát lại càng gia tăng hơn một chút Mê vũ sâm lâm bên này vẫn là muốn nhìn xem Ta cảm giác sự tình lần này thật không đơn giản Phu quân yên tâm đi Mê vũ sâm lâm chúng ta sẽ nhìn ngươi an tâm xử lý thái kinh sự tình diệp ly ôn nhu nói phu quân tuổi còn nhỏ liền muốn quan tâm chuyện như vậy chính mình lớn như vậy thời điểm còn ngày ngày nhớ chơi như thế nào đây Dạ côn rất là vui mừng a thấp dòng hỏi gần nhất hai ngày thái tây huyện có vấn đề gì không nghe đông tứ nói tới thái tây huyện cao thủ càng ngày càng nhiều tựa hồ có người tại tổ chức cùng đi mê vồ xâm lâm diệp ly lo lắng nói ra cái tổ chức này người điều tra một chút nhìn một chút là ai u v q q mơ chúc ta biết đến Giả côn khẽ thở dài một tiếng làm sao lại không có thể làm cho mình tốt cuộc sống thoải mái đâu nữ nhi đều không thời gian mang theo ngồi dậy giả côn cười nói ta đây trước hết hồi trở lại thái kinh các ngươi cũng phải chú ý an toàn ba cái người vợ đều rất hiểu chuyện phu quân ngươi yên tâm đi thôi Nơi này có chúng ta nhìn xem. Sẽ không ra loạn gì. Tốt, không hổ là vợ của ta, liền để cho chúng ta lại vuốt ve an ủi một thoáng. Phu quân chán ghét tên đầu chọc này rất nguy hiểm 60 chương 588 tin tức truyền ra hai tốt xấu tại thái kinh muốn đợi một đoạn thời gian. Thật tốt tốt thỏa mãn một thoáng mới trở về. Dù sao còn có rất nhiều ban đêm. Không có người vợ ở bên người. thật sự là có chút không thích ứng mà lúc này thái kinh trong hoàng cung tố vẫn ngồi tại ngự hoa viên hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng bất quá trên mặt biểu lộ tựa hồ lộ ra không thế nào vui vẻ giống như thánh hậu đứng sau lưng tố vẫn thiếp thân thị nữ cung kính kêu tố vẫn giơ giơ lên tay chung quanh phục vụ người dồn dập rời đi thánh hậu tố ra mới vừa tới tin tố vẫn nghe xong mày ngài hơi nhíu lại Vì phòng ngừa bại lộ. Đã có rất nhiều năm không có liên hệ. Thế mà lúc này gửi thư chẳng lẽ nói tố ra xảy ra vấn đề gì gần nhất giả tư không nói. Thiên khiếu bên kia xuất hiện một cái thiên phạt. Bao phủ mạnh mẽ gia tộc Chẳng lẽ tố ra cũng bị tố vẫn tiếp nhận tin. Vội vàng mở ra. Nhìn xem nội dung trong bức thư. Tố vẫn khẽ trao mày. Đây là phụ thân bút ký. Chính như chính mình suy nghĩ Thiên phạt người đến Nhà mình căn bản cũng không phải là đối thủ trở thành người khác thuộc hạ Nhà của mình cường đại như vậy Đều không là đối thủ của đối phương sao Thậm chí còn chết một cách điện chủ thiên phạt đến cùng là một đám người nào A tố vẫn coi như lại thế nào ổn trọng Thế nhưng liên quan đến người nhà của mình Cũng là biến sắc Mà cách này thiên phạt biết được mình tại nơi này Thế mà muốn tự nghĩ biện pháp trưởng khống thái kinh, thái kinh hiện tại trưởng khống tại giả tư không trong tay. Tự mình một người làm sao trưởng khống thái kinh cách này giả tư không liền trưởng tôn ngự đều có thể bức tử. Đột nhiên, Tố vẫn sờ lên bụng của mình. Mình còn có hài tử nếu như hài tử về sau lên ngôi. Đó cũng là một loại trưởng khống A. Tố vận tranh thủ thời gian đem trong tay tin đốt nếu như bị người phát hiện chính mình liền xong đời. tại tố vẫn nhận được tin tức thời điểm. Lúc này giả tư không cũng thu vào tin tức. Xem lấy tình báo trong tay. Giả tư không sắc mặt nghiêm túc. Thiên khiếu tố ra thế mà bài trực tiếp quy thuận tại thiên phạt dưới cờ thậm chí thiên khiếu điện chủ đều đã chết cha. Làm sao vậy đứng ở bên cạnh giả dương. Thấy cha thu vào tình báo. Vẻ mặt một thoáng liền ngưng trọng. Giả tư không thật sâu thở hắt ra. Đem tin tiện tay để ở một bên. Thiên khiếu tình báo. Tố ra bị thiên phạt đã thu phục được. Thiên khiếu điện chủ chết rồi. Đám này rốt cuộc là ai giả dương âm ao nói ra tầm mắt sâu lắng. Còn không biết. Đột nhiên xuất hiện tại thiên khiếu. Thời gian một năm liền đến trình độ này. Sợ là muốn gây nên huyền nguyệt đại lục phân tranh. Cha, lần này chết có thể là điện chủ điện hoàng hẳn là sẽ không mặc kệ. dạ tư không nhẹ gật đầu, này không phải là chúng ta có thể nắm trong tay. Dạ dương nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Nghe văn lão đại gần nhất Thái Kinh làm một chút làm mất thân phận sự tình. Giả tư không nhàn nhạt dò hỏi. Dạ dương nghe xong chắp tay nói ra cha đại ca từ khi biết mình nữ nhân sau khi chết, liền bắt đầu say rượu. Nói cho hắn biết. Lại tiếp tục như thế. Giả tướng quân chủ soái liền muốn thay người cha. Lúc này coi như nói với hắn Đại ca cũng sẽ không để ý Giả dương vẫn tương đối hiểu rõ giả trùng Nhìn một chút hiện tại giả trùng Cái kia chính là hoa lâu khách quen Thậm chí còn đánh sông quyền Nhưng bởi vì giả trùng thân phận Hoa lâu ông chủ cũng không nói gì Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới có thể để cho đại ca ngươi nhặt lại lòng tin giả tư không thấp giọng hỏi Lão đại không thể như thế đòa hạ xuống tương giả sông đổi trở về, cũng là sợ giả trùng trạng thái không tốt, ai biết trở về thái kinh, tệ hại hơn. Giả Dương lắc đầu, đây là làm tình gây thương tích, khó trị. Nghĩ một chút biện pháp. Đúng cổ u bên kia sứ thần gần nhất có đồng tình gì không không có không có. Chuyện này không thể kéo dài nữa. Như vậy đi, ngày mai ban đêm thiết yến, chiêu đãi một chút cổ u cùng linh đô sứ thần. Còn có tên sát thủ kia chi chủ. Phải ta sẽ đi an bài. Đúng rồi. Côn côn hai ngày này đi nơi nào giả tư không nghi hoạt hỏi. Giả côn phảng phất đột nhiên búc hơi tại thái kinh giống như. Không biết. Giả dương từ tốn nói đối giả côn không có cảm giác. Được thôi đi xuống đi. Đúng nhìn xem lão nhị rời đi. Giả tư không hơi hơi hí mắt. lúc này tào công công thân người cong lại một đường toái bộ đi tới thánh nhân dạ côn hồi trở lại thái tây huyện trở về rồi u vinh quy quy mơ chắc hẳn ngày đó tới gấp bây giờ đi về cùng người vợ nhóm nói một tiếng dạ tư không nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu biết thánh hậu ở đâu tại trong ngự hoa viên nghỉ ngơi Nói cho nàng chú ý thân thể đừng cứ mãi tại bên ngoài hóng gió, cẩn thận bị cảm lạnh Tào công công nghe xong lộ ra thái giám nụ cười cung kính nói ra Lão ngô cái này đi truyền đạt thánh nhân quan tâm Nhìn xem tào công công cái kia khoan khoái bước chân Giả tư không phản phất bị lôi đến một dạng Thở phào một cách tựa hồ xem trong tay tấu chương Chỉ có lên làm thánh người mới biết đơn giản chính là không có nghỉ ngơi Thỉnh nhạc phường bên trong Hoa Sa La cũng thu vào tin tức Xem trong tay tin Hoa Sa La đang suy nghĩ cách này thiên phạt có phải hay không những người kia Bằng không thì làm sao lại đột nhiên xuất hiện Thậm chí tố ra đều không hề có lực hoàn thủ Điện chủ đều bị giết cho người cảm giác tựa như bọn hắn trực tiếp thống lính thiên khiếu giống như Này loại nói chuyện cũng không đủ Dù sao Diệp Hoa nghĩ Quả thật có thể làm đến Chiến tranh chói buộc không tới phiên thân thể của bọn hắn. Hơn 10 người liền có thể chọn ngươi toàn bộ binh lực. dạ côn mấy ngày nay đi nơi nào Hoa Sa La hướng phía hộ vệ của mình hỏi. Đi Thái Tây huyện. Thật đúng là một cách đa tình lang. Hoa Sa La tử tốn nói. Nữ hộ vệ không nói gì. Thương Minh đâu. Vì cái gì trong khoảng thời gian này không có ở Thiên La Viện Thương Minh lần này ra ngoài còn mang theo một cái kiếm đế. gọi hồn thí thiên biết đi nơi nào sao hoa sa la trầm giọng hỏi trong lòng tựa hồ có chút không vui đi hết sức che giấu cũng không biết bọn hắn đi nơi nào hoa sa la mảnh khảnh ngón trỏ nhẹ nhàng đập bàn đá giả ra phương diện có chuyện gì phát sinh không có giả trùng mỗi ngày say rượu giả dương gần nhất động tác ít giả minh cùng đông môn mồng cãi nhau giả tư niên vì tố vận hài tử nơm nước lo sợ nghe được tin tức như vậy, Hoa Sa La nhìn không được cười khẽ một tiếng. Dạng này một đám người, thế mà bắt lại Thái Kinh thật chính là không nghĩ tới a. Nếu như không phải giả côn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nữ Hoàng nói rất đúng. Cổ U sứ thần bên kia tình huống như thế nào gần nhất đều không ra khỏi cửa, không biết. Vừa mới thánh nhân truyền chỉ tới trời tối ngày mai thiết yến chắc hẳn cũng là đã đợi không kịp. Thái kinh cùng cổ ao này một trận chiến là tránh không khỏi, giả tần cũng có thể đánh tới cổ u cảnh nổi đi. Xác thực, nhưng nếu như cổ u đột nhiên không muốn đánh đây hoa sa la đứng dậy, nhìn về phía cổ u bên kia biệt viện. Nữ hoàng, ta cái này đi an bài các ngươi gặp mặt. Hoa sa la không lên tiếng, đây cũng là một loại ngầm thừa nhận đi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 60 chương 589 xảy ra chuyện ba buổi trưa 10 phần. Giả côn rốt cuộc đã tới Thái Kinh. Đầu tiên vẫn là về nhà. Miễn cho nhường phụ mấu không yên lòng chính mình. Nhưng mà vừa mới vừa đi tới trong nhà. Đã nhìn thấy mấu thân tại huấn tra. Loại tràng diện này thật sự là chăm xem không chán a. Dạ minh ngươi bây giờ gan lớn thế mà cùng dạ trùng cùng đi hoa lâu đông môn mộng hướng phía dạ minh giọng dịu dàng quát. Dạ Côn xem ra mẫu thân không giống như là diễn kịch. Chẳng lẽ đây là bản sắc diễn xuất? Dạ minh giải thích nói. Người vợ. Này mặc kể chuyện của ta a Là dạ trùng lôi ghéo ta đi hoa lâu. Ta nhưng thật ra là không muốn đi ngươi trước đó ngươi nói liệt cốt lôi ghéo ngươi đi. Hiện tại còn nói giả trùng lôi kéo ngươi đi. Làm sao nhiều người như vậy ra thích kéo ngươi hoa lâu loại địa phương kia a làm sao lại không ai kéo ta đi hoa lâu a ta làm sao biết giả minh nói nhỏ một tiếng. Đông môn mộng đôi mắt đẹp chừng một cái. Ngươi nói cái gì ta nói ta sai giả côn dơ ngón tay cách lên. Có thể đem ta sai rồi ba chữ này nói đến như thế vá khí. Đoán chừng cũng chỉ có cha. Mộng mộng. Chuyện của đại ca ngươi cũng biết một chút. Tâm tình không tốt. Lôi kéo ta đi uống chút rượu mà thôi. Liền là địa điểm có chút cái kia nhưng chúng ta thật sự là nghe một chút khúc cái gì. Cái gì khác đều không dám. Giả minh vớ ngực nói ra. Hừ đừng đem cái này làm lấy cớ giả côn cảm giác mình ứng nên xuất hiện. Hô lớn cha, mấu thân. Cãi nhau bên trong hai người nhìn về phía giả côn đột nhiên liền không ầm ý. Nào có ngay trước hài tử mặt cãi nhau tôn côn, côn. Ngươi mấy ngày nay đi nơi nào đông môn mộng lo lắng hỏi Bên cạnh dạ minh tựa hồ có chút ăn dấm, Ta có thể là ngươi phu quân Mà đối với nhi tử tốt như vậy Chính mình muốn không nhiều Một nửa là được rồi Ta minh ca có chút bành trứng a thế mà còn muốn một nửa Không có đi nơi nào Liền là trở về một chuyến Nói cho ly nhi các nàng Ta muốn tại thái kinh đợi một thời gian ngắn Làm cho các nàng đừng lo lắng Đúng là nên Biết hồ các nàng một tiếng Miễn cho phí ngươi lo lắng Đông môn mộng nhu hòa nói ra Này nổ khí khuyên hàng liền hàng tùy tâm ứng biến Dạ côn tò mò hỏi Vừa vừa đi vào tới liền nghe cha cùng mẫu thân xảy ra tranh chấp Làm sao vậy cha ngươi đi hoa lâu Bị ta bắt cái hiện trường. Sau đó liền nói là đại bá của ngươi mang. Vốn chính là. dạ minh một bên đánh giá thấp một tiếng. Lập tức lọt vào đông môn mồng hung hăng chừng một cái. Đại bá hiện tại cũng đi hoa lâu rồi dạ côn nghi ngờ một tiếng. dạ minh thở dài một tiếng. Đại bá của ngươi cũng là tội nghiệp người A. Ta thích người tách xa lâu như vậy. Gặp nhau thời điểm thế mà bị trưởng Tôn ngự diệt cả nhà. Cho nên ta bồi bồi đại ca làm sao vậy? Một điểm đồng tình tâm đều không có. Ngươi còn nói đông môn mộng hờn dỗi nói ra, ngữ khí cũng là hòa hoãn lại. Giả tôn còn không biết chuyện này. Nghe xong cũng là khiếp sợ. Làm sao có thể là trưởng tôn ngự diệt cả nhà khi đó trưởng tôn ngự không là chết sao nghe giả trùng nói? Hẳn là chết trước đó an bài. Giả minh bất đắc dĩ một tiếng. Nhưng mà giả côn bây giờ không phải là nghĩ như vậy. Nữ hoàng nói nhiều như vậy. Hiện tại lại có thể thêm một cách hoài nghi đối tượng. Cái kia liền là gia gia của mình. Nếu như là gia gia tại sao phải diệt đi đại bá nữ nhân vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đúng rồi. Vừa mới trong cung tới tin tức. Trời tối ngày mai mở tiệc chiêu đãi sứ thần. Đến lúc đó chúng ta đều muốn đi. Giả Minh hướng phía Dạ Côn nói ra Cảm giác cái này mở tiệc chiêu đãi liền là cuối cùng cảnh cáo Lúc ấy là đúng Cổ U cuối cùng cảnh cáo Nhưng trước đó Cổ U Sứ Thần có thể là phi thường cường thế Không biết cường thế có thể hay không vẫn như cũ Dạ Côn nhẹ gật đầu Nếu như Cổ U đột nhiên đối thái kinh không tiến công đâu Như vậy ra ra có phải hay không phải thất vọng Theo đạo lý tới nói ra ra hẳn là sẽ chọc giận cổ u sứ thần mới là dạng này mới có thể mở chiến Hảo hảo đi nghỉ ngơi đi dạ minh vỗ vỗ dạ côn bả vai dạ côn nhẹ gật đầu mang theo tâm tình nặng nề đi nghỉ ngơi nằm tại trên giường dạ côn lăn qua lộn lại suy nghĩ như thế nào cũng ngủ không được lấy có lẽ không có người vợ ở bên người càng thêm như thế ngay tại lúc giả côn ngủ say không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân sồn rập côn côn nhanh rời giường lập tức vào cung bên ngoài vang lên giả minh nóng nảy thanh âm giả côn đột nhiên mở mắt đứng dậy mặc quần áo vào cha làm sao vậy trong cung truyền đến tin tức thương minh bản thân bị trọng thương bị hồn thí thiên mang theo trở về giả minh trầm giọng nói ra a giả côn đều cho choáng váng ta ôn ca muốn đi tìm thương minh ai biết người khác thế mà thổ thương trở về đừng a Chúng ta trước vào công lại a nghe được cha giả côn im lặng cha này trưởng viện đến cùng đi nơi nào ngồi ở trong xe ngựa giả côn tò mò hỏi không biết đợi chút nữa hỏi một chút là được rồi trưởng viện là cách thực lực gì nếu như đoán không lầm hẳn là có kiếm đế oai giả côn im lặng nhẹ gật đầu Dù sao cũng là thiên la viện trưởng viện, không có chút thực lực sao được đây. Thế nhưng trên đời này, có thể làm cho hiếm đế thổ thương. Ngoại trừ cổ lão thế ra còn có thánh điện. Giống như cũng rất khó tìm ra những người khác. Trọng điểm là hồn thí thiên làm sao mang theo thổ thương trưởng viện trở về chờ chút sẽ biết. Lúc này hoàng cung đèn đuốc sáng trưng bầu không khí có chút đè nén lại nặng chiếu. giả tư không chỉ đem giả ra người gọi tới những người khác không có thông chi, màn đêm buông xuống minh hóa giả côn chạy tới thiền điện thời điểm. những người khác đều tới, bất quá cũng không nhìn thấy giả trùng thân ảnh, mà thương minh liền bày ở giữa. giả côn nhìn một chút thương minh, cũng không có gì ngoại thương, này liền có chút ngoài ý muốn, lập tức giả côn lại nhìn một chút đứng bên cạnh hồn thí thiên. Mà hồn thí thiên thoạt nhìn tựa hồ hết sức suy yếu. Chẳng lẽ bọn hắn gặp cao thủ rất lợi hại rồi dạ côn nhìn về phía gia gia. Phát hiện gia gia vẻ mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao thương minh ra chuyện. Gia gia tình nghi vẫn phải có. Thương minh tại thiên la viện uy vọng vẫn phải có. Thiên la viện cũng là nghe thương minh. Hiện tại thương minh thủ thương. Thiên la viện cách thứ nhất nghĩ liền là thánh nhân. Như vậy về sau thiên la viện tình báo vậy liền khó nói. Hơn nửa đêm có phiền hay không á chỉ nghe bên ngoài truyền vào một thanh âm tựa hồ còn mang theo men say. Giả trùng lung la lung lay đi thiền điện. Tầm mắt quét mắt mọi người. Lập tức hướng phía giả tư không chắp tay hô Bái kiến thánh nhân. Nói xong quỳ xuống dập đầu. Thật sự là say không nhẹ a Cho hắn tình rượu. Giả tư không từ tốn nói. dạ dương khẽ thở dài một tiếng cầm lấy bên cạnh chuẩn bị xong thùng nước hướng thẳng đến quỳ trên mặt đất dạ trùng ngã xuống một cố ý lạnh lập tức bao phủ dạ trùng toàn thân dạ trùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú dạ dương lão nhĩ ngươi muốn chết sao nhờ ngươi tỉnh rượu dạ dương từ tốn nói dạ trùng đứng dậy một phát bắt được dạ dương cổ áo ta đây cũng cho ngươi rồi một rồi dạ minh nhìn xem hai người xảy ra tranh chấp chầm giọng nói ra, tốt, đừng để người ngoài chê cười. người ngoài này chỉ đương nhiên liền là hồn thí thiên. tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 60 chương năm trăm chín một trưởng bốn giả ôn nhìn xem đại bá cùng nhị bá, phát hiện bọn hắn quan hệ thật sự là càng ngày càng cứng. một bên giả tư niên không nói, tựa hồ tại nghĩ đến chính mình vấn đề. Dạ dương một thanh vuốt ve dạ trùng tay, từ tốn nói, chú ý hình ảnh phi dạ trùng khinh thường một tiếng. Dạ tôn cảm giác này loại xu thế nếu như tiếp tục nữa. Sớm muộn cũng phải xảy ra vấn đề. Nội bộ như thế không ổn định. Thế nhưng quay đầu ngẫm lại thương minh sự tình, chính mình đang muốn đi hỏi thăm hắn, người liền xảy ra chuyện. Này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Chẳng lẽ là có người không muốn tự mình biết thương minh thân phận vẫn là nói nữ hoàng tự mình làm đâu làm chuyện này người. Khẳng định là cao thủ hồn thí thiên. Ngươi đến nói một chút đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì trưởng viện có thể như vậy giả tư không trầm giọng hỏi. Hồn thí thiên chắp tay. Mang theo hư nhược ngữ khí nói ra. Ta cùng trưởng viện đang điều tra mê vụ rừng sâu thời điểm tìm tới người tập kích. Dạ cô nghe xong sầm mặt lại. Thái Tây huyện lại có cao thủ như vậy. Có thể đem trưởng viện đánh thành cái giảng này mê vụ sâm lâm giả tư không nghi ngờ một tiếng. Lập tức tiếp tục hỏi. Trưởng viện vì cái gì đột nhiên muốn đi mê vụ sâm lâm không biết. Hồn thí thiên lắc đầu. Tập kích người là giảng gì giả tư không thấp giòn hỏi. Che mặt thấy không rõ tướng mạo cái này người một trưởng liền đem trưởng viện hạ gục thực lực hùng hậu. trưởng mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc tại huyền nguyệt đại lộ bên trong mạnh nhất là kiếm tục ngữ nói tốt không sử dụng kiếm uy lực nhỏ một nửa nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nào trưởng pháp rất lời hại a mà lại một trưởng liền có thể đem trưởng viện đánh bại cách này người chẳng qua là phổ phổ thông thông một trưởng liền đem trưởng viện đánh ngã Hồn thí thiên lại cường điệu một câu bình thường cách này cùng ta tôn ca bình thường một quyền có chút tiếp cẩn nha. Vì cái gì ngươi không có việc gì giả dương hướng phía hồn thí thiên nhàn nhạt hỏi. Bởi vì hắn để cho ta cho các ngươi mang câu nói. Lời gì giả côn vội vàng hỏi. Cẩn thận cớ nào tùy tiện hai chữ A. Nhưng cũng biểu hiện ra những người này cuồng vọng. Thế mà nhường giả ra cẩn thận bất quá người khác xác thực có dạng này vốn liếng. Nhìn một chút nằm thương minh liền biết Giả tôn cảm giác mình manh mối chặt đứt Xem thương minh cái dạng này còn không biết muốn hôn mê bao lâu ra tới Mà lại đả thương thương minh người cư nhiên như thế cùng Ném ra cẩn thận nhị chứ đơn giản không có nắm ta tôn ca để vào mắt a Thương minh không cố gắng đợi tại thiên la viện bên trong Thế mà chạy đi mê vụ sâm lâm loại địa phương kia Đi làm gì a trưởng viện xảy ra chuyện như vậy Trong lòng ta cũng hết sức bi thống Giả tư không thì thảo nói ra Giả tư niên cung kính nói ra Ra ra không cần quá thương tâm Trưởng viện có thể dần dần khá hơn Trưởng viện cũng là vì thái kinh mới như vậy Khiến cho người bội phục Giả dương chắp tay Biểu đạt một chút lúc này tâm tình vào giờ khắc này Thấy giả côn đều muốn mắt trợn trắng Không diễn kịp sẽ chết sao giả tư không hướng phía hồn thí thiên hỏi trạng huống của ngươi còn tốt đó chứ đa tạ thánh nhân quan tâm. Ta đây là bệnh cũ. Hồn thí thiên chắp tay trong lòng lo lắng, sợ là không còn sống lâu nữa, này thời gian một năm qua thật nhanh a Giả tư không trầm giọng nói ra trưởng viện thương bản hoàng sẽ sốc hết toàn lực. Hồn thí thiên chắp tay thánh nhân hồng phúc. Ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi thương minh thả trong cung chữa bệnh. Thánh nhân còn đặt ở thiên la viện đi. Hồn Thí Thiên nhẹ nói ra. Theo hồn thí thiên câu nói này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hồn thí thiên. Hồn thí thiên nói rõ lý do nói ra. Thương Minh thân là trưởng viện, mặc dù xảy ra chuyện, nhưng cũng muốn hồi trở lại Thiên La viện, Thiên La viện mới có thể ổn tâm. Dù sao hôm nay chuyện này, ngày mai cũng sẽ truyền đi. Này thành cung bên trong liền không có cái gì đại bí mật, chỉ cần là bị cung nữ thái giám thấy, khẳng định sẽ truyền đi. Thương minh bị hồn thí thiên mang về, cũng là có người thấy, chỉ sợ hiện tại đã truyền ra ngoài. Nếu như thương minh thủ thương ở lại trong cung, như vậy giả tư không liền sẽ bị nghi thì Nếu như thương minh trong cung chuyện gì xảy ra, giả tư không cách này nổi đến lưng. Dù sao người người đều biết. Thương Minh cùng thánh nhân không hợp. Dạ Minh chắp tay nói ra thánh nhân trưởng viện đưa đi thiên la viện tương đối tốt. Lão Tam nói đúng lắm. Dạ Dương cũng tán thành điểm này. Dạ Tư không nghe xong dừng một chút. Lập tức nói ra. Đã như vậy. Vậy liền đặt ở thiên la viện bên trong chỉ liệu đi. Bản hoàng phái tốt nhất y quan cứu chữa. Tạ thánh nhân thông cảm. Hồn thí thiên chắp tay nói ra. Giả tôn cảm giác không thích hợp a Hồn thí thiên làm sao lại như thế kiên trì đâu xem ra muốn tìm một cơ hội hỏi một chút hồn thí thiên Hồn Thí thiên rất nhanh liền đem thương minh mang đi Giả tôn cũng là chú ý đến ra ra biểu lộ Nhưng cũng không có biểu hiện được quá phận Ra ra tính cảnh giác vẫn phải có Thương minh tại bên ngoài thổ thương chuyện này không tầm thường Giả tư không trầm giọng nói ra giả tư niên chắp tay gia gia trưởng viện thủ thương tất cả mọi người tầm mắt đem đặt ở gia gia trên thân dù sao trưởng viện cùng gia gia bất hòa thái Kinh người đều biết giả tư không mười phần đồng ý giả tư niên lời cho nên chúng ta nhất định phải đem hung thủ bắt lại gia gia để cho ta hồi trở lại thái tây huyện đi tôn ca lại tới thử dò xét giả minh một bên phủ họa nói ra cha những côn côn sẽ thái tây huyện tỏa chấn cũng tốt thái kinh sự tình cũng còn không có giải quyết thiên trạc bên kia muốn nói rõ lý do ta ngày mai tại giả yến bên trên nói đến tranh thủ nhanh lên nắm thiên trạc chuyện này đã định bằng không thì liền là tại kéo lấy tôn côn tại thái kinh nghe lời của ra ra giả côn trong lòng cũng là cảm thấy không có mao bệnh nhưng sự tình thực sự quá rượt dị tốt đều trở về đi Giả tư không trầm giọng nói ra vẻ mặt không thật là tốt Mọi người chắp tay lập tức rời đi Mà giả tư không cũng trở về trong tầm cung nghỉ ngơi Trên giường tố vẫn cũng không có nghỉ ngơi Nhìn xem giả tư không trầm mặt ra ngoài Lại trầm mặt trở về Nghi hoạt hỏi Thánh nhân Đã xảy ra chuyện gì sao thương minh bị tập kích Cái kia tất cả mọi người sẽ tưởng rằng thánh nhân ngươi làm Tố vận lời thật đúng là trực tiếp Có lẽ đây chính là giả tư không dần dần xem trọng tố vận nguyên nhân đi Nữ nhân này mặc dù mục đích tính rất mạnh Thế nhưng tại phương diện này Vẫn là rất tuyệt Giả tư không tại cung nữ hầu hạ hạ bỏ đi quần áo Lập tức nằm tại tố vận bên người đúng Có biện pháp không không có cách nào Vậy liền ngủ đi Tố vận từ tốn nói Giả tư không chầm rãi nhắm mắt lại tự hỏi. Một bên tố vẫn cũng sống như vậy, một đêm này Thái Kinh không bình tĩnh. Thương Minh thủ thương tin tức quả nhiên rất nhanh liền truyền ra ngoài. Nguyên bản lâm vào hắc án Thái Kinh tựa hồ lại trở nên sáng lên. Nhất là thành bắc này một khối quan viên nhà đều có ánh sáng. Nghe được Thương Minh bị tập kích tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền là thánh nhân làm. Lúc này hoa sa la cũng thu vào tin tức tầm mắt hơi hơi tản ra hàn quang. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 60 chương 591 xạ yến năm ngày thứ hai Thái Kinh. Tất cả mọi người đều đang nghị luận thương minh. Thiên la viện thương minh thế mà bị tập kích. Thái Kinh người cũng là làm ra rất nhiều phiên bản. Nhưng tất cả thuyết pháp bên trong đều là cùng thánh nhân có quan hệ. Tiền triều có sức ảnh hưởng duy nhất lưu lại người liền là thương minh mà lại ngồi vị trí quan trọng như vậy. Thánh nhân làm sao có thể an tâm. Nhưng là có người cũng phỏng đoán. Thánh nhân hẳn là sẽ không làm như thế. Dù sao thánh nhân làm như vậy tất cả mọi người sẽ hoài nghi là hắn. Thánh nhân sẽ như vậy ngốc sao giả côn hôm nay ngủ đến trưa mới tỉnh lại. Hôm qua trở về thời điểm một mực không ngủ. Một mực đang nghĩ thương minh là bị người nào gây thương tích Quá phức tạp đi giả tôn cảm giác liền là mình cả nghĩ quá rồi Dẫn đến tóc một mực không có mọc ra đến Coi như giải đi ra Cũng sẽ từ từ tàn lụi Có đôi khi thật suy nghĩ gì đều mặc kệ thật tốt bồi tiếp chính mình ba cái nữ nhi Thế nhưng để đó mặc kệ cuối cùng chịu khổ vẫn là thái kinh đám người Sau khi rời giường Dạ côn hai tay sờ lên đầu của mình tối hôm nay dạ yến lại sẽ chuyện gì phát sinh. Này loại trong lúc mấu chốt cảm giác không thật là tốt. Mặc vào áo bào. Dạ côn đi tại hành lang gấp khúc bên trên. Cảm giác trong nhà có một chút quạnh quẽ. Không có khi đó náo nhiệt. Nên đi đều đi. Côn côn đi lên ăn cơm đi. Lưu lăng bưng thức ăn một bên đông môn mộng hướng phía dạ côn cười nói. Cha đâu thật sớm liền đi trong cung, ồ, đông môn mộng nhìn xem mặt vổ mày trao nhi tử, cười cười, côn côn, nghĩ gì thế, như thế buồn. Đang suy nghĩ một sự kiện, sự tình gì mọi người liền không thể thật tốt chung sống sao đông môn mộng nghe xong. Cười khẽ một tiếng, nếu như xem như một cách nguyện vọng, vậy còn đi. Nghe được mẫu thân nói lời, giả tôn cười cười, đúng vậy a. Loại chuyện này đơn giản liền là xa xỉ, Nhưng chỉ cần nỗ lực Có lẽ thế nào thiên liền thành công đây đó là đến từ mẫu thân cổ vũ Giả côn một thoáng lại có động lực Ban đêm giả yến nói ít nghe nhiều Đông môn mộng nói khẽ Biết mẫu thân Đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng cùng tần tần so ra Ta cảm thấy ngươi tình cảnh hiện tại càng thêm không tốt Ta không sao Đông môn mộng nghĩ thầm, ngươi có thể là ngân sắc nam nhân, làm sao lại có việc đây? Ngân sắc nam nhân mặc dù mạnh, nhưng là đụng phải đùa nhịp tâm cơ cũng đau đầu nha. Bây giờ căn bản liền không phân biệt được thật xấu. Đúng rồi tôn côn, ngươi cái kia ba thanh kiếm tình huống như thế nào đông môn mộng đột nhiên hỏi. Đều nhị đoạn. Thật tốt bảo trì. Đến thời cơ thích hợp mấu thân sẽ nói cho ngươi nói tam đoạn. Có thể thành hay không? Liền xem tôn tôn ngươi chính mình. Mẫu thân này tam đoạn có phải hay không muốn có kỳ ngộ mới được A giả côn nghi hoặc hỏi? Đông môn mộng lắc đầu. Tam đoạn không chỉ là kỳ ngộ. Cũng cần vận khí. Thậm chí có thể nói vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. Nếu như nỗ lực liền có thể đi đến tam đoạn. Như vậy người người đều có thể tam đoạn. Giả tôn cảm thấy có đạo lý. Bất quá xạ côn vẫn là không nhịn được hỏi Mấu thân Thần kiếm có thể đi đến nhất đoạn sao chuyện này mấu thân trước kia cũng nghĩ qua Thế nhưng thần kiếm cùng chính chúng ta kiếm khác biệt Chúng nó đều là một loại hoàn toàn thể Tựa như tam đoạn liền là kiếm hoàn toàn thể Nếu như còn muốn đi lên trên Cái kia chỉ có thương không biết Nhưng cũng không phải là không được Dù sao lấy ba vị trí đầu đoạn đều là trong truyền thuyết sự tỉnh. Ông ngoại ngươi vẫn là làm được. Dạ côn nghe rõ, sự do người làm chỉ cần đi nếm thử có lẽ thất bại, nhưng vẫn là có cơ hội thành công. Buổi chiều suy nghĩ thật kỹ, đánh tốt tinh thần tham gia tiệc tối. Mấu thân ngươi không đi sao mấu thân đi làm gì mấu thân cũng không thích loại kia trường hợp. Đông môn mộng sắc thực không thích trừ phi là đẩy không xong. dạ côn không nói gì, mẫu thân xác thực không thích. sau khi ăn xong, dạ côn liền lấy ra tới tổ cầm, ngồi tại hậu viện chúng đàn tấu lên, để cho mình tâm tình phiền não bình tĩnh trở lại. cũng chỉ có dạng này mới có thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, thăm thắm tiếng đàn nhường dạ côn chính mình say mê, về sau nếu là không có tiền, liền đi hoa lâu đánh cái khúc, cha ở bên cạnh uyển chuyển nhảy múa, em trai ở bên cạnh xem chàng tử. Loại tổ hợp này tuyệt đối kiếm tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Giả Côn chính mình cũng cười ra tiếng. Màn đêm dần dần hạ xuống. Giả Côn đổi một thân quần áo. Tương đối tùy ý tại Đông môn mộng nhắc nhở dưới, Giả Côn ngồi lên xe ngựa, đi tới hoàng cung. Cảm giác thật đói, chờ một chút ăn nhiều một chút mới tốt. Đến cửa hoàng cung, Giả Côn xuống xe ngựa đi bộ đi vào. nhưng mà vừa mới xuống xe ngựa dạ côn đã nhìn thấy bên cạnh một chiếc xe ngựa dừng lại hoa sa la từ phía trên đi xuống thấy hoa sa la dạ côn không nói chuyện chẳng qua là thả chậm một chút bước chân tựa hồ tại chờ hoa sa la nghe đằng sau tiếng bước chân dạ côn lần nữa thả chậm bước chân cuối cùng dứt khoát quay đầu chắp tay hô sứ thần dạ công tử hoa sa la hơi hơi nghiêng thần dạ côn cười cười Bất quá trong lòng đang nghĩ Hoa Sa La không có lời cùng mình nói sao ngay tại giả tôn coi là không có thời điểm Hoa Sa La nhẹ nói ra Thương minh là bị Gia Gia ngươi làm hại Dạ côn nghe xong phản ứng gì đều không có hướng phía đại điện đi đến Nhưng trong nội tâm vẫn có chút kinh ngạc Hoa Sa La lại còn nói là Gia Gia làm Trừ phi Gia Gia biết thương minh nổi tình Sau đó nhường cao thủ tiến đến ám sát Nhưng vì cái gì không trực tiếp xếp chết đâu còn giữ nửa cái mạng trở về. Cái này ý vị sâu xa. dạ tôn cũng muốn mảnh hỏi một chút, nhưng đây là tại hoàng cung tai mắt rất nhiều. Đi vào trong cung điện, người còn chưa tới tề cha đắc an vị. Tới, ngồi này. dạ minh hướng phía nhi tử vấy vấy tay. Giả tôn ngồi tại giả minh bên người. Nhìn một chút chung quanh đột nhiên cảm nhận được một cỗ không tầm thường tầm mắt. tựa hồ còn mang theo tử vong ngưng thì dạ côn lập tức nhìn xem thế mà cũng giống như mình là cái đầu chọc trên mặt có rất nhiều sẹo xem xét cũng không phải là cái gì tốt cái này là đông u sát thủ chi chủ đinh tử phủ dạ minh hướng phía nhi tử nói nhỏ là ta giết con rể của hắn không sai dạ côn khẽ thở dài một tiếng rõ ràng là ngươi cái kia con rể có vấn đề Bất quá giả tôn có thể cảm thụ được, cái này sát thủ chi chủ đinh tử phổ hẳn là kiếm đế thực lực. Không hổ là sát thủ chi chủ không phải hời hợt hạng người. Giả côn đột nhiên lại trông thấy đi một mình tiến vào, chủ yếu trên người hắn triều phục cùng Thái Kinh không giống nhau. cha đây chính là đông u sứ thần đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn gọi Phan Đức. Phan Đức giả côn thì thào nói nhỏ. Thế nào tôn tôn ngươi biết không biết giả côn lắc đầu. Giả minh nhẹ nói ra, đợi chút nữa ăn no liền tốt, nghe bọn hắn trò chuyện. Cha, mấu thân đều đang nói. Mấu thân ngươi, liền là không yên lòng ngươi. Giả tôn cười cười, mấu thân đó là nắm chính mình đau đến lớn, em trai đều phải ăn dấm Bất quá giả tôn cũng tò mò, vì cái gì mấu thân cùng cha không sinh. Rất nhanh chung quanh chấu ngồi toàn bộ ngồi đầy Chẳng qua là còn trống không một cách chấu ngồi Này chấu ngồi là dạ trùng Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 60 chương 592 điệu bộ 6 đoán chừng đại ca sẽ không tới Dạ Minh nhìn xem chỗ trống nhẹ nói ra Cha đại bá làm sao đột nhiên một thoáng trở nên nhanh như vậy Phản phất biến thành người khác giống như Dạ côn trầm giọng nói ra Dạ Minh khẽ thở dài một tiếng Đại bá của ngươi đời này Trên cơ bản đều là đang nghĩ lấy nữ hài kia Kết quả là nữ hài nhưng đã chết loại đà kích này Không phải người bình thường có thể tiếp nhận Có lẽ tại đại bá của ngươi tâm lý Chỉ muốn như thế sống hết đời đi Hỏi thế gian tình là gì Thẳng dạy người lấy thân báo đáp Dạ cô nói nhỏ một tiếng Nhưng mà dạ Minh quay đầu nhìn Nhi tử, khô nhỏ một tiếng thơ hay a Giả Côn một chầu, khiêm tốn nói ra, không phải cái gì tốt thơ tùy tiện nói. Tùy tiện nói hai câu liền lời hại như vậy, làm sao không thấy cha ngươi ta như thế tùy tiện có lẽ đây chính là thiên phú đi. Giả Côn bất đắc dĩ nói ra, chính mình quả nhiên còn ít nói hơn, miễn cho lại lấy được người khác tán thưởng. Tiểu tử ngươi khi còn bé chỉ thấy ngươi đối thi từ ca phú tinh thông, không nghĩ tới bây giờ vẫn như cũ. nếu như ta không đi con đường này có lẽ ta sẽ đi làm một cái tư thuộc lão sư giả côn ông cổ non nói ra ha ha liền ngươi dạng này đi làm lão sư người khác phủ mẫu sẽ thả tâm a nghe xong cha ý tứ khẳng định liền là đang nhạo báng chính mình không có tóc tào công công lúc này bỗng nhiên hô thánh nhân giá lâm giả tư không theo chắc điện đi vào đi đến chủ vị thánh nhân hồng phúc mọi người chắp tay hô đều ngồi đi. giả tư không phủi phủi tay nói ra. mọi người chậm rãi ngồi xuống. tào công tông dắt cuốn hoàng hô bên trên thiện. các cung nữ bưng món ăn ngon đến đây. điện bên trong lập tức tràn ngập một cỗ mùi thơm. cái này khiến giả côn muốn ăn mở rộng. rốt cuộc dọn thức ăn lên. món ăn vừa mới lên bàn, giả côn liền không nhịn được cầm lấy đũa nhâm nhi thưởng thức. nói thật trong hoàng cung ngự chủ vẫn là ngự chủ. nay làm đồ phật liền là đặc biệt ăn ngon a này rượu cũng không tệ khục giả minh ho nhẹ một tiếng nhắc nhở giả tôn người khác cũng còn không nhúc nhích đũa đâu chỉ có một mình ngươi đang ăn giả tôn ngẩng đầu nhìn lên tất cả mọi người không có đồng thủ tựa hồ là đang chờ thánh nhân đồng trước đũa đinh tử phủ lúc này nhẹ cười nói giả công tử thẳng thắn tính cách nhường đinh mố người bội phục không dám nhận sát thủ các hạ Giả côn chắp tay căn bản cũng không hư. Đinh tử phổ vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Ngươi đây có phải hay không là xem thường chúng ta này một nhóm A có phải hay không nghĩ cảm thụ một chút sát thủ kích thích. Có thể đem ngươi giết tới chết đi sống lại. Giả tư niên cũng là nghĩ nói hai câu. Thế nhưng giả tư niên biết. Ra ra vẫn là nhìn chúng giả côn. Nếu như mình hướng phía giả côn làm loạn. Sợ rằng sẽ lọt vào da da không vừa lòng Mở yến đi Giả tư không từ tốn nói Giả côn tiếp tục ăn lên trước mặt mỹ thực Còn muốn lại đến một phần Này một phần rõ ràng chưa ăn no Giả minh nhìn xem nhi tử Ngươi thật đúng là ăn đến như thế vui mừng a nhịn không được nếm nếm Thật là thơm Phan Đức lúc này để đúa xuống theo cháu Ngồi rời đi đi đến ở giữa Chắp tay nói ra thánh nhân sứ thần có lời gì muốn nói giả tư không lộ ra cản cười hỏi phan đức lần nữa chắp tay lập tức quỳ trên mặt đất cung kính nói ra thánh nhân thái kinh cường thịnh là ta cổ u mạo phạm. tập kết tại biên cảnh cổ u đại quân đem tại này trong vòng vài ngày toàn bộ rút đi quả nhiên theo phan đức này tịch thoại toàn trường một mảnh xôn xao cổ u thế mà lui binh cái này sao có thể trước đó còn rất cường thế huống hồ cổ u binh lực cường thịnh cũng không thiếu thần kiếm xác thực có khả năng liều mạng nhưng cứ như vậy nhận sợ cổ u cũng không cần mặt mũi sao giả tư không nghe xong cười nói hai quân ví như ngưng chiến đó là không còn gì tốt hơn lúc này giả tư miên bỗng nhiên nói ra nói muốn đánh chính là bọn ngươi cổ u bây giờ nói muốn ngưng chiến cũng là các ngươi cổ u Chúng ta Thái Kinh phải nghe theo ngươi sao giả tư không không nói. Thái tử điện hạ nói rất đúng, vì cho thấy lui binh thành ý, cổ u sẽ đưa cho Thái Kinh bồi thường tương ứng. Phan Đức lời lần nữa nhường mọi người kinh ngạc tán thán. Cổ U đến cùng đang làm cái gì trò siết. Hôm nay sợ đến càng cháu trai giống như. Giả Tôn cũng cảm thấy kỳ quái a. Trước muốn đồng thủ chính là Cổ U. Bây giờ nói không đồng thủ cũng là Cổ U. Chẳng lẽ là nữ hoàng khóe mắt trộm nhìn lén nữ hoàng liếc mắt Hoa xa la tựa hồ đã nhận ra Cũng nhìn về phía giả côn Thậm chí còn vụng trộm nháy một cái mắt Hơi có đùa dẫn mùi vị Giả tôn cũng nghĩ không ra Một cái thiên trạch nữ hoàng Làm sao có thể thuyết phục cổ cũng như vậy lựa chọn Này tựa hồ so với lên trời còn khó hơn a Nữ hoàng này đến cùng là cái gì người Giả tư không tiếp tục không nói gì, mà giả tư nghiên thấy ra ra không nói chuyện. Chính mình cũng không nói. Này nên bồi thường cái gì? Không phải mình có thể quyết định. Sứ thần đề nghị bản hoàng cũng là cảm thấy không sai, giả dương bồi thường sự tình liền giao cho ngươi. Giả tư không nhìn chằm chằm giả dương liếc mắt, giả dương yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ thế nhưng giả côn vẫn là phát hiện. Xem ra ra ra cũng không muốn từ bỏ ạ Là muốn cho nhị bá có khả năng làm khó dễ Nhưng sứ thần thẹn quá hóa giận Lần nữa thúc đẩy đại chiến Đa tạ thánh nhân lý giải Phan Đức chắp tay nói ra Dạ tư không cười nói Sứ thần cử động lần này muốn ghi lại ở các ngươi cổ trong sử sách Thánh nhân cắt ngôn Phan Đức chắp tay trở lại chỗ ngồi của mình Dạ tôn cũng là cảm thấy rất tốt Em trai không cần đi mạo hiểm, giả minh cũng là ý tưởng giống nhau Đột nhiên Đinh tử phổ đứng dậy Hướng phía giả tư không chắp tay hô: Thánh nhân Ta muốn cùng hắn tỉ thí mọi người nghe xong đột nhiên giật mình Sát thủ chi chủ thế mà khiêu chiến một người trẻ tuổi có phải hay không có chút khi dễ người a? ngươi cũng đã biết hắn có thần kiếm biết Ta cũng muốn so đinh tử phổ cũng bái tay, ngữ khí âm u. Giả Tôn có thể cảm nhận được cố này báo thù oán hận. Chẳng lẽ người kia thật sự là con rể của hắn? Giả Tư không nhìn Giả Côn liếc mắt, mà Giả Côn lau miệng, đứng dậy từ Tốn nói: "Đã có người khiêu chiến, ta đây tiếp lấy là được so cái gì công phu huyền cước vẫn là kiếm Giả Côn tiếp tục trêu đùa một tiếng. Dung tục." Đinh Tử Phổ từ Tốn nói: "Giả Côn, ngươi lại còn nói cái này dung tục?" Vậy ngươi nói cái không dung tục ra đến thử xem nào dám hỏi sát thủ chi chủ. Ngươi nghĩ so cái gì dạ côn hỏi. Tục nhân so kiếm, cao nhân điệu bộ đinh tử phủ tử tốn nói, phản phất nắm chắc thắng lời trong tay. Dạ minh nghe được đối phương muốn so vẽ. Chầm rãi bưng kín cái chán. Ngươi thế mà tìm tôn côn điệu bộ tôn côn vẽ đều không muốn vẽ lên. Mà Đinh Tử Phổ thấy giả minh phản ứng trong lòng càng là kiên định tiểu tử này không biết hồi họa. Ngươi khẳng định muốn điều bộ sao ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Do điểm khác giả côn nhìn không được thuyết phục. điệu bộ ngươi là thật không có phần thắng A. Cùng muốn chết không có khác biệt. Đinh Tử Phổ hướng phía thánh nhân chắp tay nói ra. Ví như ta thua. Này sát thủ chi chủ không giờ cũng a tên đầu chọc này rất nguy hiểm 60 chương 593 cược ngươi thần kiếm một theo đinh tử phủ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thế mà dùng sát thủ chi chủ địa vị tới đánh cược hắn là điên rồi sao cái kia con rể thật sự có trọng yếu như vậy sao? Khiến cho hắn làm như vậy đây là sự thực con rể. Giả tôn cũng hết sức nghi hoặc a vì một con rể không đến mức liều mạng như vậy đi đánh cược tiền đồ vậy nếu như ta thua đâu giả côn tò mò hỏi đinh tử phủ cười khẽ một tiếng nếu như giả công tử thua đòi mạng ngươi sợ là thánh nhân không cho giao ra thần kiếm này vừa nói toàn trường lần nữa nhị luận ầm ý tiền đồ đổ thần kiếm thoạt nhìn tựa hồ bình đẳng đổ ước thế nhưng thần kiếm rất khó thu hoạch được mà cái kia sát thủ chi chủ vị trí cũng rất khó thu hoạch được cả hai độ khó đều không khác mấy một cách là cá nhân lực lượng một cách là thống trị lực lượng thống trị lực lượng tựa hồ càng thêm mê người dạ tư không nhích rượu không nói gì tựa hồ đem chuyện này giao cho dạ côn xử lý hoàn toàn tín nhiệm dạ côn trầm mặc một chút một vệt trong tay triệu hoán hỏa vân phần thiên uy áp lập tức buông xuống Cách này khiến đinh tử phổ sầm mặt lại. Coi là giả côn thẹn quá hóa giận. Muốn giết chi? Một đạo ánh lửa từ bên ngoài bay vào hỏi một chút rơi vào giả côn trong tay. Giả côn đem hỏa vân phần thiên cắm vào mặt đất. Hướng phía đinh tử phổ nói ra. cược Nhưng ngươi còn phải đáp ớt ta một cách điều kiện điều kiện gì đinh tử phổ thở vào một cái. Dù sao đây là tại người khác sàn xe. Bị giết cũng là ngậm bồ hòn Còn chưa nghĩ ra đến lúc đó lại nói yên tâm Sẽ không cần tính mệnh Đinh tử phổ trầm tư một chút Cân nhắc trong đó lời và hại Cũng tò mò vì cái gì giả côn sẽ đón lấy Chẳng lẽ hắn có cái gì tuyệt chiêu không Cái này người nhất định là cố làm ra vẻ bí ẩn Muốn uống lui chính mình người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi Này loại lão trò siết đều là dùng đến không cần Tốt theo đinh tử phủ đáp ứng Mọi người hơi hơi thở mạnh cũng không dám một tiếng Nếu như giả côn đem thần kiếm giao ra Thực lực cái kia chính là giảm bớt đi nhiều Không có trước kia lời hại như vậy Tại giả ra bên trong địa vị khẳng định cũng sẽ giảm xuống Tại quần thần dưới ánh mắt Giả côn đạt được thánh nhân thưởng thức Cái kia cũng là bởi vì cầm trong tay thần kiếm nguyên nhân Không có thần kiếm giả côn đem ngã xuống thần đàn, nhưng mà mọi người cũng không biết. thần kiếm đối với giả côn tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. thậm chí chẳng qua là một kiện tới cho mình tăng lên bức cách đạo cộ mà thôi. lại nói ta côn ca sẽ thua sao tuyệt đối không thể có thể thua. giả tư niên trong lòng cũng là bật cười. nếu như vị này đường để thần kiếm không có, đối với mình tới nói cũng là một chuyện tốt. miễn cho cùng mình tranh đoạt hoàng vị, mà cái này đinh tử phủ tại bên ngoài xem ra là cái sát thủ chi chủ, nhưng người khác còn có một thân phận khác, cái kia lượt liền là hỏa thánh, đạt đến một vẽ khó cầu cảnh giới. bằng không thì người khác đinh tử phủ làm sao lại đưa ra điều bộ cái này, không có một chút tự tin, cũng sẽ không làm như vậy. giả tư không nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nếu đều quyết định. Vậy thì bắt đầu đi. Dạ côn đã tính trước. Đứng chắp tay. Nhìn xem trước mặt đinh tử phổ. Hỏa vân phần thiên liền tắm ở hai người ở giữa. Tản ra thần kiếm oai trung quanh bách quan nhóm thở dài A. Đây chính là thần kiếm A. Nói lấy ra ra tới cược. Liền lấy ra tới cược. Thật chính là phá của A này nếu bị thua. Thua không chỉ là thần kiếm. Còn có thái kinh mặt mũi. Thánh nhân cũng không ngăn cản một chút không thế mà còn để bọn hắn bắt đầu Thật không biết thánh nhân là nghĩ như thế nào Sát, thủ chi vương, mời đi Giả côn tử tốn nói Sát thủ chi chủ ác khác nhau ở chỗ nào sao được rồi Tùy ngươi đinh tử phủ cũng không muốn cùng giả côn tranh chấp Một bên giả minh cũng không có để ở trong lòng Yên lặng ăn uống Thế nhưng rơi ở trong mắt đinh tử phủ Cái kia chính là từ bỏ này càng làm cho đinh tử phủ tự tin không thôi. Mở tiệc. Đinh tử phủ tự Tốn nói, Tào Công Công nhìn về phía Giả Tư Không, Giả Tư Không giơ giơ lên tay, Tào Công Công lúc này mới đi an bài. Dù sao tại đây cái trong điện có thể quyết định hết thầy chỉ có Giả Tư Không. Mấy tên thái giám giơ lên cái bàn tiến đến chắp vá trưởng thành bàn. Mà Đinh Tử Phổ trong lòng bàn tay lói lên, một quyển vẽ ra hiện lập tức trải rộng ra. Mọi người cũng nhìn không được đứng dậy nhìn một chút, dù sao đây chính là xuất từ hỏa thánh tay. Nhưng kỳ thật có rất nhiều người cũng không biết Đinh Tử Phổ này hỏa thánh thân phận. Dù sao người khác là toàn bộ đông u sát thủ chi chủ. Lại không ở tại Thái Kinh. Theo bức tranh trải rộng ra, một cổ mãnh liệt khí tức lập tức theo trong bức hỏa phát ra. Chưa xem cảm giác lịch. Bức họa này không đơn giản. a nghĩ đi đến loại cảnh giới này. Nhất định là đại sư phía trên giả côn nhìn một chút vẽ cảm giác đúng là tốt vẽ. Khó trách dám cùng mình đánh cái này cược Giả côn nhìn không được cười khẽ. Đinh tử phổ nhìn xem giả côn thế mà cười. Nhất định là cười thảm. Thấy chính mình vẽ. Đã bỏ đi dùng cười để che giấu đau đớn trong lòng. Mang theo tự hào. Đinh tử phổ chỉ vẽ từ tốn nói. Này một bộ sạch Bắc cầu chính là ta tháng trước vẽ. Thể hiện ra nhất giản dị sinh hoạt trạng thái. Bức họa này là bản thân cảm thấy ý cảnh cao nhất chi tác mọi người thấy này dài đến bốn trượng vẽ cũng là kinh ngạc tán thán. Bình thường vẽ tranh sẽ dùng giã thú để diễn tả khí thế khoáng đạt. Nhưng bức họa này lại dùng người làm bản. Thể hiện ra nhất bình thường một mặt. Nhưng loáng thoáng lại để lộ ra một cách nhàn nhạt khí thế Này chỉ sợ là đang vẽ tranh thời điểm gia nhập kiếm đế oai ví như là người bình thường tiến đến phòng. Khẳng định không có dạng này khí thế giả côn nhìn xem trước mặt bức họa này. Đột nhiên nhớ tới một bộ danh họa. Thư thái bên trên hà đồ. Cảm giác có như vậy một chút mùi vị. Nhưng bức họa này ý cảnh còn thiếu sót một chút. Nhân vật khắc họa cũng không tệ. thế nhưng rất nhỏ xem xét biểu lộ tựa hồ có chút cứng đờ không đủ sinh động giả côn khẽ cười nói sát thủ chi chủ bộ dạng này sạch bắt cầu xác thực lời hại nhưng trong mắt của ta lại thiếu một vị thiếu một vị ha ha ha cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi nói là thế nào một vị đinh tử phủ cất tiếng cười to thật sự là rốt nát tiểu nhi giả côn cười cười nhìn xem vẽ từ tốn nói nhân tình vị theo giả côn kiểu nói này người ở chỗ này trong nháy mắt an tính lại thậm chí có mấy cái vui vẻ người còn đi tới xem vẽ nghe giả côn nói tựa hồ có chút đạo lý a mà đinh tử phổ nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút âm âu nói ra ngươi biết cái gì gọi vẽ sao sát thủ chi chủ lại không nên tức giận một bức tranh có chút thiếu hụt cũng là bình thường dạ Côn nhích miệng cười nói Rõ ràng là tại châm chọc Đinh Tử Phổ Là cá nhân đều có thể nhìn ra Đinh Tử Phổ bị tức đến không nhẹ Chính mình làm lời liền không có khuyết điểm Vậy kính xin Giả Công Tử chỉ bảo một ít Đinh Tử Phổ lạnh giọng nói ra dạ Côn vòng quanh bức tranh Một bộ dáng vẻ thư sinh hơi thở Đột nhiên dạ Côn khẽ thở dài một tiếng Sát thủ chi chủ Ngài đến xem Ngươi hết thảy vẽ bên trong người nụ cười tốt cứng đờ a. Càng là cùng thân thể động tác không cân đối. Nếu là sinh hoạt, cái kia nên có khóc nổ nhạc buồn chi tình. Ngày vẽ quá tốt đẹp. Chẳng qua là trong tưởng tượng của ngươi tình cảnh. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 60 chương 594 thổ huyết hai theo giả côn như thế một lời nói. Mọi người nhìn kỹ một chút bức tranh. Xác thực như thế a. tất cả mọi người trên cơ bản đều là cười, cho dù là quẳng cũng là lộ ra nụ cười có phải hay không có chút không chân thực, tựa như cố ý khắc họa mà ra. như thế vừa cảm giác được bức họa này liền ít một chút chân thực ý vị. đinh tử phổ nghe xong vẻ mặt cực đen. nếu như giả côn không nói đúng, như vậy đinh tử phổ cũng sẽ không như thế tức giận. cũng là bởi vì giả côn nói đúng, mới có thể như thế phản ứng. Dù sao Đinh Tử Phổ là sát thủ chi chủ. tranh này cho người khác xem. Phần lớn đều là A-dua nịnh hót. Nào dám chỉ ra trong đó không tốt chỗ. Nhưng nói đi thì nói lại. Đinh Tử Phổ bức họa này đã được cho là tác phẩm xuất sắc. Đây cũng là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Bất quá xạ côn hiện tại đối vẽ yêu cầu cũng là rất cao. Cho nên mới sẽ lấy ra không đủ. Đinh tử phổ dần dần bình tĩnh một thoáng. Lập tức cười nói. Giả công tử xem ra đối với vẽ họa có rất sâu hiểu rõ. Không biết có cái gì tác phẩm không có không có tác phẩm. Dù sao ta cũng chỉ là nhàn đến từ lúc chơi đùa mà thôi. Dạ côn nhẹ nói ra. Đinh tử phổ nghe xong cười to một tiếng. Cái kia giả công tử dựa vào cái gì dễu cợt ta vẽ đâu sát thủ chi chủ. Ta nhưng không có dễu cợt. chẳng qua là chỉ ra trong đó chỗ thiếu sót, có thể không nên nói lung tung nha. Dạ công tử như thế, cái kia liền lấy ra tác phẩm cũng tốt để cho ta tới nhìn một chút trong đó chỗ thiếu sót. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng, vừa vừa mới nói không có tác phẩm. Vậy ngươi đinh tử phủ lời còn chưa nói hết. Dạ côn tiếp tục nói, mặc dù không có tác phẩm, thế nhưng ta có khả năng hiện trường vẽ một bức. giả tôn câu nói này nói chuyện mọi người một mảnh xôn sao một cái tốt tác phẩm đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm ra càng đừng đề cập hiện trường vẽ tranh dù sao này vẽ tranh hoàn cảnh cũng là rất trọng yếu đinh tử phổ nghe xong càng là ý cười liên tục ngươi muốn hiện trường vẽ tranh ta không nghe lầm chứ ta bức họa này dốc hết tâm huyết 3 tháng mới làm ra ngươi nếu có thể làm ra so với ta vẽ còn tốt, ta tại chỗ liền đem bức họa này ăn vậy. Ngươi có thể hay không dựng ngược ăn giả côn tò mò hỏi một tiếng. này nhưng làm đinh tử phổ thức dậy không nhẹ. trầm giọng nói ra, tốt ví như ngươi làm không được, vậy ngươi liền ăn ngươi chính mình làm vẽ hủy ăn đi. Theo giả côn đáp ứng. mọi người ở đây cũng là vì giả côn bóp nắm mồ hôi à. Trước mặt đổ ước chẳng qua là địa vị cùng thần kiếm. Nhưng đằng sau vụ cá cược này. Đơn giản liền là đang lăng nhục tôn nghiêm. Trên bàn dài vẽ bị cẩn thận thu vào trải lên sạch xe giấy vẽ bày sẵn bút mực. Mọi người liền nhìn xem chắp tay giả côn. Cảm giác buổi tối hôm nay giả côn tất bại. Hiện trường muốn vẽ ra một bức tốt hơn. Quá khó khăn căn bản là không đạt được. dạ tư niên phản phất đã trông thấy dạ côn náo động lên chê cười. thần kiếm không có. liền thanh danh cũng sẽ bị hủy. hôm nay qua đi dạ côn liền không có danh vọng. ra ra tự nhiên cũng sẽ coi thường dạ côn thật là một chuyện tốt à. dạ minh hiện tại không lo lắng chút nào. nhi tử vẽ tranh cái kia chính là tiện tay dính đến. ở trong mắt mình tốt vẽ. nhi tử trong nháy mắt liền xé. biểu thì không hài lòng. Cái này đinh tử phủ hôm nay phải xui xẻo. Toàn trường cũng chỉ có giả minh là nghĩ như vậy. Những người khác cảm thấy giả côn muốn thua. Liền hoa xa la vị này nữ hoàng đều là giống nhau. Tại nữ hoàng trong lòng giả côn thực lực là rất mạnh. Nhưng thực lực mạnh không có nghĩa là vẽ tranh cũng mạnh. Làm nữ hoàng. Hoa xa la ngày thường cũng ra thích vẽ. Nhưng không vẽ tranh. Coi như như thế. Cũng biết vẽ tranh không phải một hai cái sự tình. Nhưng nhìn giả côn cái kia đã tính trước sáng vẻ tựa hồ có chút liệu. Hoa xa la trong lòng cười cười, tên đầu chọc này thiếu niên cũng là hết sức có ý tứ. Mọi người ở đây phỏng đoán thời điểm giả côn tay phải chậm rãi dối ra cầm bút dính mặt một mạch mà thành. Một điểm cân nhắc đều không có, liền trên giấy vẽ điên cuồng kỹ thuật một phiên. tất cả mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua làm như vậy vẽ đây quả thực tựa như một người điên sống như không mang theo một điểm cân nhắc làm họa thánh đinh tử phủ rất rõ ràng vẽ tranh trên đường mỗi một bút đều muốn tinh tế suy nghĩ mỗi một nhân vật khắc họa đều cần đa tốt muốn tốt hơn chi tiết càng là muốn no đủ Nhưng nhìn xem giả côn, đây quả thực là làm loạn, trên giấy vẽ vẽ xấu căn bản là nhìn không ra manh mối gì. Mọi người thấy giả dạ côn dạng này bôi vẽ. Khẽ lắc đầu. Này không phải vẽ A. Đoán chừng tư thuộc bên trong hài tử đều có thể tiện tay vẽ ra. Giả Minh lúc này cũng hết sức kinh ngạc. Làm sao nhi tử đột nhiên làm loạn tình huống như thế nào giả tư niên đều nghĩ lộ ra nụ cười. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi mất mặt sao này rớt có thể là mặt mũi của Hoàng Thất. Thái kinh mặt mũi giả tư không nhìn xem giả côn. Trên mặt cũng không có cái gì quá lớn biểu lộ. Yên lặng ăn đồ vật. Nhưng vào đúng lúc này giả côn phong cách vẽ đột biến nguyên bản mơ hồ không thể tả mực dần dần sơ hiện mặt dù chỉ là một chút đường nét. Thế nhưng mọi người cảm giác xem thường giả côn này căn bản cũng không phải là một tân thủ. đây quả thực là vương giả cấp cái khác họa sĩ chỉ thấy nguyên bản mơ hồ không thể tả mực bị giả côn dần dần hóa tán tạo thành đủ loại nóc nhà xem ra tựa hồ cùng đinh tử phổ vẽ hết sức tương cận đây quả thực là muốn đánh mặt tiết tấu a đinh tử phổ càng xem càng kinh hãi tên đầu trọc này thế mà thâm tàng bất lộ hắn vẽ ý rất sâu không chỉ là sâu mà lại tốc độ rất nhanh người nào vẽ tranh tốc độ có hắn nhanh như vậy Căn bản không cần suy nghĩ cái chủng loại kia. Mấy thời gian đốt một nén hương. Nửa bức vẽ đã phơi bày ra. Ánh mắt mọi người kinh ngạc tán thán. Mặc dù chỉ là nửa bức vẽ. Nhưng đã cảm giác được cái kia cố nhàn nhạt ý cảnh. Không có đinh tử phổ mãnh liệt như vậy. Lại có vẻ hết sức không hài hòa. Đây mới là cao nhân á đinh tử phổ vẽ mặt đá đen. Đều là lâu dài vẽ tranh người. Biết điều này đại biểu cái gì? Mặc dù chỉ là một nửa Nhưng đinh tử phổ cảm giác mình đã thua tên đầu chọc này thế mà đối vẽ như thế Hiểu rõ cái này sao có thể giả tư niên nhìn xem giả côn Nguyên bản vui vẻ tâm tình không còn sót lại chút gì Nguyên bản còn tưởng rằng Giả côn tại qua này sau một đêm liền thân bại danh liệt Nhưng là từ hiện tại xem ra Hắn không chỉ sẽ không Thậm chí sanh vọng càng cao nếu như vậy. Chỉ sợ Thái Kinh đều không có một bộ đi. Dạ Minh đã thành thói quen, xem ra chính mình Côn Côn đã học xong chính mình trang bước đại pháp thức thứ nhất. Không tệ không tệ, này trang bước chi lộ còn rất lâu dài, đến cần phải học hỏi nhiều hơn mới là. Rất nhanh thời gian một nén nhang cũng đi qua. Thế nhưng mọi người cảm thấy mới chỉ nghiện. Này loại coi như vẽ quá trình. Đó cũng là vô cùng thoải mái một sự kiện dạ côn đem bút cất ký Nhìn một chút trước mặt vẽ Nhẹ nói ra Vẫn được Phúc Đinh tử phổ nghe xong tầm mắt trợn lên đột nhiên bắn ra một ngụm máu tới Tất cả mọi người choáng váng ta tôn ca liền vẽ lên một bức họa mà thôi Thế mà liền đem người khác làm thổ huyết tranh này mới là trong lúc vô hình trang bức A ngấm lại trước đó đông môn ra bên trong Tôn ca một khúc nắm thánh thiên chiến làm thổ huyết. Như thế càng là một vẽ đem sát thủ chi chủ làm thổ huyết.